Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. Chương 348, Tân Gia Bạn khác đá khai sơn tam thập lục thức à? Nhị trường lão và lục trường lão ngạc nhiên nhìn nhau. Bởi vì lúc trước họ đã nghe một bạn nói là vị đàn thiên sinh cường đại này sử dụng trường thương. Cường giả sử dụng trường thương sao lại cảm thấy hứng thú với khai sơn tam thập lục thức? Sao? Đường đường là hút nhập thương hành, đến cả tin tức về khai sơn tam thập lực thức cũng không biết à. Ánh mắt nàng thanh sơn đau qua hai người trước mắt. Đương nhiên không phải, lục trưởng lão liền nói. Nhị trưởng lão đứng một bên cười ha ha. Đằng tiên sinh, có lẽ tiên sinh hẳn đã biết bản khắc đá khai sơn tam thập lực thức sớm đã thất lạc khắp nơi mấy ngàn năm trước rồi. Bao nhiêu thế hệ trôi qua mà chưa từng có người nào có thể tụ tập đủ 36 cổ đá khắc này. Còn bây giờ, những bản khắc đá này phòng trừng cũng phân tán trong thiên hạ Trong tay các đại gia tộc và một vài thế lực che giấu Hoặc là lọt vào những hiểm địa Việc này tại hạ cũng biết rồi Đăng Thê Sơn nói thẳng thắn Tại hạ hiện bây giờ chỉ muốn nhị vị nói cho biết là Làm sao mới có thể, có, được, có thể tìm được về 36 bản khắc đá Không có biện pháp Hai lão già này nói ngay Đến cả lôi đao thiên thần năm đó cũng không làm được việc này 3.000 năm sau, khúc nhật thương hành Chúng ta cũng không có khả năng làm được Nếu chỉ một hai bàn thì sao? Đành thầy Sơn truy vấn Vậy thì đơn giản Nhị trưởng lão cười nói Một là dùng của cải Chiêu giải thưởng trong thiên hạ Có lẽ có những gia tộc có khó khăn về tiền tài Có thể nguyện ý đem một bức khác đá bàn đi Thứ hai Là trực tiếp đi tìm các gia tộc Nói với họ điều mình muốn Đương nhiên hai việc này rất khó làm Người ta cho dù có đi nữa Cũng sẽ không nói cho người biết Người cũng không thể Một người xếp sạch cả một đội quân Thanh Sơn nhớ mày Nhị Trường Lão và Lục Trừng Lão nhìn nhau Lộ vẻ tươi cười Đằng thiên sinh Nhị Trừng Lão tiếp tục nói Nếu muốn xem khai sơn tam thập lục thức Thật ra cũng không khó Khai sơn tam thập lục thức Chỉ có chiêu thức Ngoài ra cũng không có thứ gì khác Mặc dù nói công pháp này chính là tuyệt kỹ Của thần phù thiên thần Nó cũng là tuyệt kỹ được các gia tộc bảo quản nghiêm mật Nhưng húc nhật thương hành chúng ta có tổng cộng 36 bản đồ án sử dụng phủ pháp của gai sơn tan thật ứng thức Bên trong kho bí tịch Tiên sinh muốn xem, chúng ta có thể cho tiên sinh mượn xem Hả? Đoàn thiên sơn có chút động tâm Mặc dù chỉ có 36 bức họa về bí tịch Nhưng vì tài nghệ vẽ tranh cao thấp Nên gian bản không thể hoàn toàn biểu đạt ý cảnh này Điều đó có thể thấy được cũng đã là không tệ rồi Vậy làm phiền thương hành rồi, đàn thanh Sơn cười vui vẻ, không phiền các vị, nhị trưởng lão cười lắp đầu. Nhưng bí tịch khai Sơn Tam thập lục thức, húc nhật thương hành Nam Sơn Thành, chúng ta lại không có, mà phải lấy ở Tây Thang Vực. Do đó, chúng ta cũng phải chuyển lệnh tới Tây Thang Vực, khoảng cách giữa hai nơi này lại rất xa, cho dù đi về rất nhanh cũng phải 4-5 ngày. Không có gì vội cả đàn thanh Sơn cười nói có thể được xem Kha sen tam thập lục thức là tại hạ rất cảm tạ thiên hành rồi. Nhị trưởng lão và lục trưởng lão cũng cười, có thể quan hệ thân cận với Đường Thái Sơn một chút, chỉ bỏ ra một chút nỗ lực cũng đáng giá. Kỳ thật, kỳ phù pháp Kha sen tam thập lục thức rất lợi hại, nhưng không có thâm pháp khẩu quyết, không một vài những ghi chép miêu tả, chỉ dùng 36 bức phúc đồ mà muốn luyện thành thủ pháp lợi hại thì rất khó. Vì phù pháp này giống như thiường pháp của Đặng Thiên Sơn, chiêu thức thiường pháp chỉ là bề ngoài, ý cảnh mới là quan trọng nhất. Đặng Thiên Sinh đợi khi bí tịch tới, không biết lão phu sẽ đưa tới chỗ nào cho Thiên Sinh. Nghị trưởng lão dò hỏi. Tại hạ sẽ ở xung quanh thần phủ sơn và tìm một chỗ ở. Đặng Thiên Sơn suy nghĩ rồi nói, đến lúc đó các vị được bí tịch tới đây là được. Được. Nghị vị trưởng lão đều thấy sự việc đều thuận lợi. Với thực lực của Húc Nhật thương Hành, Chỉ cần cho họ bên khu vực Là có thể tìm được chỗ của đằng Thanh Sơn Xin hỏi đằng Thiên Sinh Vì sao lại cảm thấy hứng thú với phù pháp này Lục trưởng lão hiếu kỳ hỏi Phương pháp và phủ pháp Vốn là có chỗ tương thông Đằng Thanh Sơn tùy ý nói một câu Nhị trưởng lão bên cạnh trầm ngâm Đằng Thiên Sinh Thư lão phu làm miệng Bí tích khai sân tam thập lục thức này Chỉ có 36 phục đồ Nếu chỉ dựa vào này những bản này Muốn tu luyện phù pháp thì không có khả năng đâu, đáng tiếc năm đó ở thần Phú Sơn cũng từng có 9 bản đá ngốc thạch. Năm đó ở thần Phú Sơn cũng chỉ có 9 bản đá ngốc thạch của khai sơn tam thập lục thước, đó là người ta in lại từ 36 bản khắc đá hơn nữa lúc mà thành. Nếu quan sát bộ phiền đá đó, tu luyện phù pháp phòng trừng sẽ dễ dàng hơn một chút, bản đá ngốc thạch. In lại, đoàn cả kinh Năm đó, khi thần Phủ Sơn còn cực kỳ cường đại, thì 36 bản khắc đá đều ở trong cầm địa, không đưa ra cho người ngoài thấy. Đệ tử thần Phủ Sơn học tập phù pháp phải quan sát bản đá ngốc thạch thần Phủ Sơn này. bất luận là bản điêu khắc hay chữ đạo, 36 bức điêu khắc trên bản đá ngốc thạch đều giống như đúc. Cái khác duy nhất, chỉ sợ là 36 bức điêu khắc có năng lực kỳ dị hơn thôi. Vì được in lại từ bàn khắc đá, nên chỉ viên đá này cũng bị cướp đoạt khi thần Phù Sơn bị chiếm lĩnh năm đó. 200 năm trước, từng nghe nói qua về tin tức về bộ ngốc thạch. Nhị trưởng lão lập đầu nói tiếp Với chất liệu của ngốc thạch, cho dù mấy ngàn năm thì hẳn là vẫn còn tồn tại. Đằng thay Sơn cũng chỉ có thể lắp đầu. bất luận là 36 bước điêu khắc, 29 bản đá ngốc thạch in lại, hắn đều không có biện pháp nào có thể tìm được. Người của khúc nhật thương hành. Thành công mời được đằng Thanh Sơn trở thành cung phụng Tự nhiên họ rất cao hứng trở về Nam Sơn Thành Còn mấy người đằng Thanh Sơn thì ở chung quanh Thần Phủ Sơn tìm nơi định tư tạm thôi sâu trong rừng cây ưu tĩnh tại phương Bắc Thần Phủ Sơn Có một hồ nước hình bán nguyệt Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ ngủ ở nơi này Đằng Thanh Sơn đứng bên cạnh bờ hồ cười tuyên bố Đến cả nơi ở cũng không có mà Tiểu Bình lầm bầm Bắt đầu đậu thủ Đằng Thanh Sơn bắt cây Luân Hồi Thương Bắt đầu kiến tạo nhà mới Ở ngay thần Hồ Sơn lựa chọn một tảng đá cự thạch Sau đó trực tiếp đục sỗng cự thạch này Trở thành phòng ốc Veo, veo, veo Thương ảnh phố thiên cái địa Luân Hồi Thương lần lượt đông vào cự thạch Vô số bụi đá vụn tung bay Vốn một tảng đá lớn khổng lồ Được đằng Thanh Sơn điêu khắc thành một căn nhà đá xinh đẹp Đến cả trên đắp nhà Cũng khắc thành những lớp ngói Có lẽ năng lực điêu khắc của đằng Thanh Sơn cũng bình thường, nhưng hắn lại có khả năng khống chế thương pháp cực cao. Căn nhà đá này dưới công nghệ điều khắc sơ sài vẫn rất đẹp. H. Đằng Thanh Sơn đút luôn hồi thương vào bao sâu. Sau đó dùng sức của cả hai tay nâng cả một căn nhà đá lên. Như một con đại hầu bay nhanh xuống chân núi, vọt tới bên cạnh nguyên nhà hồ. Phịch. Căn nhà đá đã dựng dừng dững ở bờ hồ. Lý và Tiểu Bình kinh ngạc nhìn căn nhà đá tuyệt đẹp Tiểu, Tiểu Bình, đây là chỗ ở hai người Đằng Thách Sơn nói xong lại đi lên trên núi Đi đi lại lại mấy lần Đằng Thách Sơn kiến tạo ra ba căn nhà đá Lý và Tiểu Bình ở một căn Đằng Thú và Mã Phu Lạc Ua một căn Đằng Thách Sơn một căn Ba căn nhà đá như quần tinh cùng Nguyệt Sau mọc quanh trăng, vườn quanh bên bờ Nguyệt Nha Hùng Rồi sau đó đám người đằng Thách Sơn lại vào thành một chuyến Mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày Lúc này mới hoàn toàn bố trí xong ba căn nhà đá Sáng sớm hôm sau Bên cạnh bờ hồ Đằng Thanh Sơn đang từng chiêu từng chiêu thức Diễn luyện hành thủ chi quyền Khi thì chuyển đổi thành hành thủy chi quyền Làm cho lực thiên địa chung quanh Đều bị quyền pháp Làm chấn động Trong không khí liên tục truyền đến Những sóng khí trần động Tựa như ảo mộng Thân hiểu Thanh Loan đang đứng một bên Quan sát quyền pháp của Đằng Thanh Sơn Thiếu niên Mã thú đào thú cũng như một con dã thú ngồi đó Quan sát quyền pháp của Đàng Thanh Sơn Một người, một yêu thú sống vai nhìn Hồi lâu sau, thú thế, sư phụ Đằng phú phát âm khó khăn Ánh mắt Đàng Thanh Sơn đào qua, quát lạnh Đứng lên Đàng Thanh Sơn đã không phải chỉ một lần gian dạy Của mắng đằng thú hai chữ đứng lên này Đằng thú lập tức phản dạ trở mình đến thần tắc Dù sao, vài chục năm đã sinh tồn với dạ thú Chỉ sợ ý một chút là gã lại nằm dài trên mặt đất. Tiểu, đằng Thanh Sơn hô. Tới ngay, tới ngay. Mội đang làm điểm tâm mà. Lý chạy tới cửa hi hì, hì. Đằng đại ca, chuẩn bị dạy. a thú quyền pháp à? đăng Thanh Sơn gặp đầu. Từ hôm nay trở đi, vi sư sẽ dạy con quyền pháp. Đằng Thanh Sơn mở miệng nói. Ta bảo con làm như thế nào thì làm như thế. Đằng Thanh Sơn nói chuyện. Con Lý thì đứng một bên phát ra những tiếng gầm. Đăng thú nghe và hiểu rõ ràng, rồi lập tức nói chậm rãi về kiên định. Dạ, sư phụ. Đăng thủ bây giờ cũng biết nói rất ít. Nhưng vài chữ như sư phụ thì đăng thú cũng biết, coi được sự đó. Đăng thêm sơn bắt đầu dạy, mình đã qua hai kiếp rồi, mãi tới bây giờ mới có một đồ đệ duy nhất. Lúc này bắt đầu diễn luyện, Tam thể thức. Tạm thể thức nói đơn giản thì vô cùng đơn giản, nhưng trong đơn giản lại ẩn chứa ý cảnh kỳ lạ. Vì A thú đã đạt tới cảnh giới gân cốt tế minh, gã hẳn là có thể cảm giác được ý cảnh tam thể thức. Trước hết cho gã luyện một tháng tam thể thức, sau đó sẽ dạy gã hành thù trì quyền. Trong lòng đằng Thanh Sơn, sớm đã có kế hoạch bồi dưỡng đằng thú. Đằng thú có căn bản tốt, cái phiền tòa duy nhất chính là rất nhiều từ nghe không hiểu, phải nhờ lý đứng một bên giải thích. Đằng Thanh Sơn dạy, lý giải thích, đằng thú học. Đây là quan hệ giữa ba người. Ngày thứ ba, dưới thần phủ Sơn cạnh bờ Nguyệt Nha Hồ Đành tiên sinh Đành thiên sinh Xa xa chuyển đến tiếng kêu Lúc này đành thanh sơn chỉ mặc quần áo ngắn, đơn giản Tóc tai như tổ quạ, chân trần Cầm trong tay Luân Hồi Thương Nguyện tập thương pháp bên bồ hù Một chiêu một thức Nhìn như đơn giản nhưng lại ẩn chứa thiên địa trí đạo Thanh loan ở một cành cây gần đó Nhìn xuống dưới quan sát loan Hồi Thương vừa đâm ra một cái Dù lập tức thu thương đứng yên Đằng Thanh Sơn nhìn về phía, tiến kiêm phía xa. Chỉ thấy hơn 10 người dẫn đà thú đi tới. Người dẫn đầu chính là lục trưởng lão tóc bạc, gầy gò. Không ngờ có thể thấy được tiên sinh tu luyện. Lục trưởng lão cười ha ha, chào hỏi. Lục trưởng lão, ông tới đây làm gì vậy? Đằng Thanh Sơn cũng chờ mong. Chẳng lẽ bí tịch khai sơn tam thập lực thức đã tới? Không phải nói, phải vài ngày nữa mà. Lúc này mới được hai ngày. Ha! Ha, bí tịch thì chưa tới Nhưng Lão Phu có một tin tốt hơn Muốn nói cho thiên sinh Giọng lục trưởng Lão có vẻ thần bí chương 349 Chuẩn bị Hoàng Kim Tin tức tốt hơn Đằng Thanh Sơn nhớ mày một cái Lập tức cười bào Chúng ta sang bên kia ngồi xuống nói chuyện Bờ Nguyệt Nha Hồ có bốn chiếc ghế điêu khắc tính xảo Đang được bầy biện Vây quanh một bàn đá vuông nhãn bóng trên bàn đá bày một bầu rượu. Đặng Thanh Sơn và Lục Trừng lão ngồi đối diện nhau, đặt luôn hồi thương sang một bên, Đặng Sơn cười nhìn Lục Trừng lão. Lúc trước, tại Hạ nghĩ rằng Lục Trừng lão tới để tặng di tích Kai Tam và phục thuốc, nhưng Lục Trừng lão lại nói là có tin tức tốt hơn. Ừ. Tại Hạ Đoàn không ra, có khi nào Húc Nhiệt thành hành đã tra được tin của 36 bước đá khắp rồi không? Đương nhiên là không phải. Lục Trừng lão vẻ mặt tươi cười, nhưng cũng không khác là mấy. À Thành Thế Sơn kinh dị liếc nhìn đối phương, đồng thời cũng rót cho mình vào lục trưởng lão một chén riệu. Lục trưởng lão xin nói thẳng, đừng làm về bí hiểm với tại hạ nữa. Tối hôm qua, lục trưởng lão vừa cười vừa nói, ngoại thành Nam Dân Thành chúng ta có một nhà thương hành là tư độ thương hành, chính thức truyền ra tin tức cho các đại gia tộc. Nó là thương hành của họ vừa mới nhận được một vụ làm ăn. Một khách quý đặt bộ bản đá ngốc thạch, In lại khai sơn tam thập đủ thức, gửi vào trong thương hành của họ. Hơn nữa, để tư đồ thương hành hơn nữa để tư đồ thương hành tiến hành bán hội. Bán hội theo như giải thích của tác giả, chữ dùng để miêu tả bàn đồng giá ở đoàn mộc đạn lục. Ngày bán hội đã được định rồi, là vào ngày 16 tháng 8, cách hôm nay gần 1 tháng. Bán hội, phiên đá khai sơn tam thập đủ thức, đằng thầy Sơn giật mình. Lục trưởng lão, ông có hiểu lầm không? Đó quả thật có phải là một bộ trong 9 bản đá ngốc thạch ở thành Phủ Sơn à? Từ đổi thương hành đã cẩn thận quan sát Họ xác nhận đây chính là một trong 9 bộ Lục trưởng lão chắc chắn vạn phần Họ đã mời không ít chuyên gia cao thủ đồ cổ từ xem xét Bản đá ngốc thạch đích xác là đã được cất chữ qua mấy ngàn năm Hơn nữa, mời cường giáo vụ thành phản đoán Trên bản đá ngốc thạch đều khắc những chữ viết Cũng ẩn ước một khí tức cường đại 9 bộ bàn phiến ngốc thạch Là được in dập lại từ 36 bức đá khắc Đều là từ nguyên bản in lại bất luận là kỹ nghiệm điêu khắc Hay kích cỡ đều giống như tự nhiên Sinh ra một luồng khí tức kỳ lạ Mặc dù một bộ bàn đá ngốc thạch Không chân quý bằng 36 bức đá khắc Chỉ sợ không bằng cả một bàn đá khắc Nhưng bây giờ trong thiên hạ 36 bức đá khắc đã biến mất Không thể tìm tới được Do đó, một bản đá ngốc thạch khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều gia tộc đi mua Lục trưởng lão nhìn về phía đằng Thanh Sơn Có một bộ phiền đá này, dù sao cũng có chỗ tốt đối với những địa tử gia tộc Do đó, đến lúc đó và lúc bán hội giá đặt mua có thể sẽ rất cao Đằng Thanh Sơn cảm thấy trong lòng ngờ ngáy Một bản đá ngốc thạch vừa lĩnh ngộ của đằng Thanh Sơn về đạo Thì từ đó có thể ngộ xuất ra vài manh mối Lục trưởng lão Ông xem Một bộ đạp hiền đó sẽ có giá bao nhiêu Đằng thanh Sơn có hỏi Theo lão phu được biết Tư đồ thương hành thông báo giá trót Là 30 vạn lượng hoàng kim Đục trưởng lão trịnh trọng nói Nhưng chỉ là giá chót thôi Bây giờ các đại gia tộc Tranh đấu kịch liệt Do đó các đại gia tộc cũng rất trọng thị Việc dạy dỗ đời sau Cẳng định có rất nhiều gia tộc muốn tìm được Bộ bàn đá ngốc thạch Ta đoàn trường tối thiểu cũng 10 vạn lượng hoàng kim Nếu khắp nơi đều nói đạt được Họ có hai gia tộc đối định, tranh phong với nhau Giá đặt mua chỉ sợ còn có thể biên cuồng kéo lên Loại tình huống này thì thật là không có biện pháp dự đoán được Sẽ sinh ra một cái giá gì Lục trưởng lão than thở Bất luận như thế nào Một bộ bản đá ngốc thạch này sẽ là thứ bảo vật quý nhất gần đây Đàn thầy Sơn cảm thấy nặng trịch Dựa theo lục trưởng lão vừa nói như vậy Gia có thể lên tới hơn 10 vạn lượng hoàng kim. Hơn 10 vạn lượng hoàng kim, đối với một tiểu gia tộc, tỉ như nói hắc thiết hà lưu gia, vừa bị xịt phong, thì cơ hồ phải vết sẫm cả tài sản gia tộc rồi. Nhưng đối với một vài đại gia tộc, thống lĩnh, mấy trăm vạn dân, thậm chí ngàn vạn dân chúng mà nói, thì hơn 10 vạn lượng hoàng kim mặc dù cũng khá lớn, nhưng không phải là không thể chịu được. Một bộ bản đá ngốc thạch, đủ để làm cho đời sau gia tộc xuất hiện một vài cương giả súng phù trà lục trưởng lão l đầu nói nếu mà đá ngốc thành này là cho húp nhật thương hành ta bán hội chúng ta có thể giúp được cho tiên sinh đáng tiếc là để từ đồ thương hành bán hội húp nhiệt thương hành mặc dù là thương hành lớn nhất trong thiên hại nhưng còn có một vài thương hành chỉ yếu hơn một chút vẫn có thể cạnh tranh từ đồ thương hành chính là một trong số đó tiên sinh cũng muốn tham gia bán hội à Lục Tr trưởng lão hỏi từ bán hội cũng chính là đầu giá Vâng, đằng thanh sơn gật đầu Tiên sinh đang lo không đủ tiền bạc à Lục trưởng lão hỏi Đây là một khoản tiền lớn Đằng thanh sơn rất xác hơi lo Lục trưởng lão mau mày Nhưng vẫn tiếc Tiên sinh, như vậy đi Đã tham gia bản hội Thì bản thân tiên sinh cũng có một chút hoàng kim Hốt nhật thương hành chúng ta có thể cho tiên sinh Mượn 12 vạn lượng Ở Nam Sơn Thành Thương hành chúng ta nhiều nhất có thể cung cấp trường đó hoàng kim Nhiều hơn thì lão phu cũng không có cách nào khác Tiên sinh mượn xong cũng chưa cần thiết phải trả lại ngay Đợi thời gian nào có thừa tiền thì trả lại cũng không muộn Đối với một đại thương hành thì cổ cải đương nhiên là rất kinh người Nhưng nếu ở Nam Sơn Thành định nhất đại thành Hốt nhập thương hành chỉ có thể thuyên chuyển nhiều như vậy thôi Nhiều hơn nữa là ảnh hưởng tới kinh doanh của thương hành Lục Trừng Lão Nếu đến lúc đó thực sự phải dùng tới đằng Thanh Sơn Nếu đến lúc đó thực sự phải dùng tới Đằng Thanh Sơn ta sẽ hoàn lại rất nhanh Đằng Thanh Sơn nói Thương hành ta chẳng lẽ còn không tín nhiệm thiên sinh à Lục trưởng lão cười Một vài dân bình thường điều chết Mới bay được một quản tiền hơn 10 lạng bạc trong một năm Còn đằng Thanh Sơn là tưởng giả tiên thiên đỉnh cao Chỉ dùng thân vận đã giải trị 12 vạn lượng hoàng kim 16 tháng 8 Đằng Thanh Sơn lặng lẽ như kỹ ngày này Sau khi lục trưởng lão ly khai Nghe hoàng hôn ngày hôm đó, Đăng Thanh Sơn một mình một người thi chuyển tốc độ như bay chạy về phía bờ biển Nam Hải của đoàn mộc đạn lục. Tuy nói, nơi giống con thuyền ô mộc trong lòng đất cách Nam Sơn Thành, biển 2000 dặm, nhưng Đăng Thanh Sơn chỉ một mình một người chạy với tốc độ như bay so với Tam Đại Long Mã còn nhanh hơn nhiều. Cũng không có gì là lạ, sức mạnh Đăng Thanh Sơn bây giờ vượt qua 80 vạn cân, chỉ riêng sức mạnh thân thể đã có thể so với yêu thú cấp bậc tiên thiên kim đan rồi. Tốc độ của hắn so với hắc ểm mã còn nhanh hơn. Hắc ểm mã có thể đi 5.000 dặm. Đằng Thây Sơ lúc trước ở giữa hải dương, trong hỗn loạn hải vực, đáng sợ mà hắn vẫn kéo một con thuyền trên biển rộng. Một ngày một đêm đã bơi qua 2-3.000 dặm. Kéo hải thuyền ra khỏi hỗn loạn hải vực. Kéo hải thuyền trên biển mà có thể nhanh như vậy thì có thể tưởng tượng chạy trên lục điện nhanh như thế nào? Vèo, vèo, vèo. Người đi đường trên quan đạo chỉ cảm giác có người lướt qua Đằng Thanh Sơn đã cách xa 7-80 triệu rồi Thân hình chật ghế liền biến mất khỏi tầm mắt Đêm tối, ảnh trăng mông lung và ánh sáng từ những vì sao lung linh Trên vùng đá lẩm trưởng được che một tầng sương mù giống như giả lộ mềm Rào, rào, tiếng sóng biển vỗ vào vờ Đằng Thanh Sơn đã ở trong một hồ rất to Chàng Thanh Sơn nâng cái dương thứ hai ra khỏi hồ đất Hắn lập tức đẩy toàn bộ chỗ đất đá vào hồng chôn Giấu lại cái hố khổng lồ đó Sau đó lại kẻ trang, lại hiện trường Làm người ta khó có thể nhìn ra Cộng hai dương hoàng kim này là ta có tuổi Ba vạn 2.000 cân hoàng kim Cũng tương đương 32 vạn lượng hoàng kim Tin là đủ để một mụ đá ngốc thạch rồi Nếu thực sự không có biện pháp Hút nhật thương hành còn có 12 vạn lượng hoàng kim nữa Đằng Thanh Sơn quá rất thờ ơ với tiền tài Tiền tài là rất cần thiết Nhưng với thủ đoạn của Đằng Thanh Sơn Thì việc thu được tiền tài là quá dễ dàng Trực tiếp đi cướp của mấy tên cướp Hoặc những gia tộc Hoặc bằng phái tính xấu lan xa là được Đi Một vai khiêng một cái dương to Đằng Thanh Sơn khiêng hai vật nặng vạn cân Lập tức chạy như bay Gì khai khổ chuồn dấu Cho dù mạnh như Đằng Thanh Sơn Nhưng khi lưng đeo hai vật nặng Trên vạn cân Hắn cũng không thể chạy nhanh Nhưng lúc vừa mới tối Đương nhiên cho dù chạy chậm Cũng vẫn nhanh hơn trên mã bình thường nhiều Trước hưởng đông ngày hôm sau Đằng Thây Sơn đã khiêng hai dương hoàng kim Về tới chỗ chân núi Gần bờ Nguyệt Nha Hồ Thần Phủ Sơn Ngoài thành Nam Sơn Thành Bùng bùng Hai cái dương to được đặt trên bãi cỏ Đằng Thây Sơn thở phù một cái Sư phụ Thanh âm ngọc nghịu từ ven hồ chuyển đến Đằng thú đang luyện tập tam thể thức Công kính nhìn đằng Thanh Sơn Mặc dù mới học tập với đằng Thanh Sơn 2-3 ngày Nhưng đằng Thanh Sơn cũng phải thừa nhận Đằng Thú này tuyệt đối là một thiên tài học tập hình ý Có lẽ trước khi được học tập hình ý Đằng Thú đã biết ý cảnh chính thức của hình ý quyền rồi Đằng Thanh Sơn chỉ diễn luyện 12 hình hình ý một lần Đằng Thú chỉ học tập nửa canh sơn Có thể nói đã tới đỉnh cao về 12 hình hình ý rồi Đằng Đại ca đã về rồi Lý đi ra Đằng thây sơn cười gật đầu Đồng thời chỉ vào hai cái dương Nói về gã a thú đưa hai cái dương này vào trong phòng đi Nói rồi chỉ vào hướng trong phòng Đằng thây sơn nói xong Đằng thú không hiểu Nhưng khi đằng thây sơn ra hiệu là hẳn đã hiểu Vâng sư phụ Cánh tay trái đằng thú dùng sức nâng một dương lên Tay phải dùng sức cũng nâng một dương lên Mỗi bước đi đều lưu lại trên mặt đất Những dấu chân liền nhau rất sâu Thì đưa hai dương hoàng kim từ ngoài vào trong nhà Làm đằng thú mất khá nhiều khí lực Đến khi ra khỏi phòng Đằng thú nhìn về phía đằng thanh sơn Và ánh mắt càng thêm tôn kính Đằng thú đi bao xa Đằng thanh sơn thì chạy 2-3.000 dặm Tiếp tục luyện quyền Đằng thanh sơn hét một tiếng lớn Đằng thú ngoan ngoãn đi luyện quyền Đằng thanh sơn đổi một bộ y phục Đầy vụn Đất bần kiểu Thay bằng áo ngắn khô mát Rồi cũng ra tập sớm Đằng Thanh Sơn, Lý, Đằng Thú, Tiểu Bình Bạo Phu Lậu Quân, 5 người đang vơi quanh cái bàn ăn điểm tâm Buổi sáng lành lạnh, sương mù lãng đãng Nhưng lại làm cho bờ nguyệt nha hồ tựa như một hiểm cảnh Đằng Thanh Sơn, tình kêu khen thuộc từ xa chuyển đến Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại Lục trưởng lão tóc bạo phơ Mang theo đám thủ hạ tươi cười đi tới Nửa đêm ngày hôm qua, Khai Sơn Tam là thập lực thúc vừa mới đưa đến Sáng nay, Lão Phu lập tức đưa tới cho tiên sinh Nói đoạn, Lão lấy từ trong ngực ra bộ sách được quấn bố kim sắc Cảm ơn lục trưởng lão Đằng Thầy Sơn đứng dậy từ kia nhận lấy Hắn mở bao kim bố ra Một bộ sách đóng cẩn thận, sách mỏng Bì da đen xuất hiện trước mắt đằng Thầy Sơn Trên sách có 6 chữ to Khai Sơn Tam thập lục thức chương 350 Ý ngoại trí hỉ chợi bất ngờ. Sau khi Lục Trường lão hoàn uyên một hồi, liền mang theo nhân mã rời khỏi Đàng Thiên sinh, tới ngày 16 tháng 8, lão phu sẽ phái người qua Đàng Thiên Sinh. Đưa mắt nhìn đám người Lục Trường lão rời đi, Đàng Thế lúc này mới khai sơn tam thập lục thước ra. "Đường đại ca, đây chính là bí tịch pháp của Vũ Hoàng, Lý tới gần xem. Bí rất mỏng, chỉ có một vài bức tranh vẽ." Các loại chiêu thức đều là vẽ nam tử sử dụng cự phủ từ thức thứ nhất đến thức thứ ba. Bí tuyết sức mỏng chỉ có một vài bức tranh vẽ. Các loại chiêu thức đều là vẽ nam tử sử dụng cự phủ từ thức thứ nhất đến thức thứ 36. Đằng thanh sơn lật mở từ thức thứ nhất trở đi. Trong quá trình lật xem, trong đầu đằng thanh sơn cũng tự nhiên đem những chiêu thức diễn luyện Theo đó trong đầu ghi nhớ cũng càng ngày càng nhiều Thức thứ nhất Thức thứ hai Ba thức chiêu thức ghi nhớ trong đầu ghi ngày càng nhiều Đằng Thanh Sơn càng cảm giác Không ngờ chuỗi các chiêu thức ấy Khiến tim hẳn đập mạnh một trận Khi đằng Thanh Sơn nhìn thức 36 Trong đầu chuỗi 36 chiêu đó phẳng phất Hòa thành một cây cự phủ Làm cho đầu óc đằng Thanh Sơn chấn động Vù, vù Đằng Thanh Sơn chán đùa hột Sắc mặt chẳng bệnh, đằng đại ca, làm sao vậy? Lý ở cạnh có chút giật mình, chưa thức thực đáng sợ. Đằng Thanh Sơn trong mắt hiện lên về kinh hãi khó giấu. 36 chiêu này tựa như là một chiêu liền mạch, không ngờ lại sinh ra một cỗ ý cảnh khó diễn tả. đang Thanh Sơn cuối cùng cũng minh bạch. 36 thức chiêu này chính là đêm thiên đạo hoàn toàn diễn giải ra. Cho dù không phải vậy, thế nhưng... Đằng Thanh Sơn như trước cảm thấy uy áp của 36 chiêu này Đằng đại ca Không có việc gì chứ Đi hỏi có chút hẳn chua Tiểu Đằng Thanh Sơn cười nhìn nàng Huy không sao Quay đầu nhìn bí tịch trong tay Đằng Thanh Sơn nhớ lại chuyện trước kia ở Minh Nguyệt Đảo Lúc trước Ở Minh Nguyệt Đảo tìm hiểu thần tiên Ngọc đích Cũng chỉ là xem phần đầu Cũng không dám tiếp tục nghiên cứu sâu thêm Đằng Thanh Sơn trong lòng kinh ngạc cảm thán Quả là ta không biết tự lượng sức mình Dám điều mạng cảm thụ kiềm đạo ẩn chứa trong thần tiên ngọc bích Giống như ăn bị bội thực vậy Đến cả thần trong nê hoàn cung của ta Cũng bị thương tủ Bí tực trong tay đằng Thanh Sơn Chỉ mới là bản sao 36 chiêu Không phải vũ hoàng tự bị lưu lại Đã có uy lực như thế Uy lực khai sơn tan thập lục thức này Nghĩ qua là thấy Tới 16 tháng 8 còn gần 1 tháng Trong một tháng, ta thử luyện tập phù pháp này cho tốt để xem đối với việc thể ngộ đại đạo, sáng tạo thông pháp của ta có chút hiệu ích nào không Đằng thanh sơn đi thẳng vào phòng, lấy ra cây khai sơn thần phủ để trong dương Khai sơn thần phủ, mặt phủ, lưỡi búa, giống như một tấm chắn làm khai sơn thần phủ này, đằng thanh sơn thậm chí mơ hồ, cảm giác trong phủ ẩn chứa lực lượng cường đại Đường Thanh Sơn đi tới một khoảng trống kê cối bên nguyệt nha hồ. Đại Thúc, thúc cũng lệnh phù a. Tiểu Bình con mắt chằm, chằm nhìn thẳng vào Khai Sơn thần của Đường Thanh Sơn. Lẽ nào Tiểu Bình muốn học? Đường Thanh Sơn hỏi đùa. Tiểu Bình vội lắc đầu, Tiểu Bình học không được. Hừ, đi tìm tiểu tỷ của cháu đi, đại thúc lệnh phù đây. Đường Thanh Sơn không cùng Tiểu Bình nhiều lời mà nhận kĩ một lần nữa bí tịch Khai Tam thập lục thúc. Sau khi đã thử rõ ràng Đăng Thanh Sơn liền bắt đầu luyện 36 chiêu phủ pháp này Vũ Hoàng đã dùng khai sơn thần phủ luyện phủ pháp bao nhiêu lần Hơn nữa, khai sơn thần phủ này cũng ẩn chứa đạo của thế giới Vũ Hoàng Ta dùng khai sơn thần phủ này luyện tập, kéo lại chẳng tốn mấy sức mà lại được nhiều Đăng Thanh Sơn luyện từng thức một Lần thứ nhất, đăng Thanh Sơn luyện rất chậm Đảm bảo động tác của mình không có bất cứ một sai sót nào Phải chú ý bộ pháp, tư thế thân thể Về phần thiên thiên chân nguyên vận chuyển thế nào Đằng Thanh Sơn tự mình lĩnh hội Lần thứ 2 Đằng Thanh Sơn nhanh thêm không ít Tới lần thứ 5 Đằng Thanh Sơn đã không cần tận lực chú ý tư thế Toàn thân tập trung lĩnh hội Ý cảnh 36 chiêu phủ pháp Vào lần thứ 8 Hừ, Đằng Thanh Sơn đột nhiên dừng lại Khai Sơn Tam tập lục thức này Còn không đơn giản chỉ là phủ pháp Nó còn là một bộ thân pháp Phi thường, linh hoạt, nhanh lệ Trong 36 họa đồ Bộ pháp hai chân của người trong mỗi bộ bức đồ đều đang biến hóa Đằng Thanh Sơn hiện tại đã cảm giác được sự tinh diệu của bộ pháp Bộ pháp này so với du ngư thân pháp do ta sơ bộ sáng chế ra Đặc biệt giống nhau, cảm giác đều là ẩn chứa thủy hành tri đạo Đằng Thanh Sơn lập tức dựa theo lĩnh ngộ của bản thân đi luyện phù pháp Dù sao, bản thân Đằng Thanh Sơn đã có thành tựu nhất định về đạo Bắt đầu điện thấy khá dễ dàng Ở lần thứ 12 Nếu như ta cảm giác không nhầm Thức thứ nhất của Khai Sơn Tam thập lục thức Hẳn là ẩn chứa thủ hành chi đạo Hắn phải thi triển như vậy Cựu phủ ở trước người đằng thanh sơn Xẹt qua một đường vòng cung Chậm rãi tựa như cuối say Thong thả tựa như thô diễn Một cỗ ý cảnh dày nặng tự động sản sinh âm âm Linh khí hành thổ thiên địa Đều bởi vậy mà chấn động Thật là chiêu thức phòng ngự lợi hại Chiêu thứ nhất này khởi thủ thức So với ngũ hành quyền Hoành quyền của ta diễn hóa Diễn đạt ý tứ để hóa thành Thành thương pháp vũ nguyên nhất khí Có chỗ tương tự Mặt lưỡi diều của cây phủ giống như tấm chắn Vận dụng một chiêu này để phòng ngự So với thương pháp của ta càng chín như thế Đằng Thanh Sơn mừng rỡ Hắn bắt đầu thực sự lao vào tìm tòi nghiên cứu bộ phùng pháp Đây quả là tuyệt học của Vũ Hoàng Vũ Hoàng khi trước cũng nói, khai dân tam thập lục thức so với kiểu đỉnh thiên thư bi lực càng cao hơn một bậc Bất quá, tuyển học cấp độ này chỉ là 36 bước vẽ Người khác căn bản không có biện pháp để học Đằng Thanh Sơn cũng là về thổ hành tri đạo và thủy hành tri đạo Đã có thành tiệu nhất định mới có thể tham ngộ từ trong đó bộ pháp và ý cảnh của đệ nhất thức Đằng Thanh Sơn liền tiến vào trình đấm này Căn bản là không để ý tới các việc khác Đằng thú thật đáng thương Sư phụ gã mặc kệ gã Gã cũng chỉ có thể mỗi ngày tập tam thế thức Tập quyền và hình ý 12 hình Những thứ này cũng là đằng thanh sơn Sau khi bắt đầu vài ngày đã dạy cho gã Ngày mùng 9 Khí trời ngày càng lạnh lẽo Trên nguyệt nha hồ đã kết một lớp băng dày Tiểu tỷ tỷ Lần này đại thúc luyện phủ pháp chẳng ăn uống gì cả Tiểu Bình chăm chú nhìn thân ảnh mơ hồ phía xa Đằng thay Sơn đang luyện phủ pháp Thân ảnh ẩn hiện, cưới Tựa như thuần di, di chuyển thức thời vậy Trông phi thường quỷ dị Nhưng Tiểu Bình và Lý đã sợ thấy Nên không còn thấy quá lạ nữa Không sao cả Nếu như quầy dối huynh ấy Thì vinh ấy mới phát điên đấy Lý bắt đắc sĩ nói Tiểu thì tỉ, Tiểu Bình bỗng nhiên nhẹ rộng Ừ, Lý nhìn lại Tỉ thích đại thuốc lắm phải không? Tiểu Bình hỏi Cái con tiểu nha đầu này, biết cái gì? Lý hơi mặt Tiểu Bình buồn hỏi Tiểu tỉ tỉ, mụi thấy qua nhiều chuyện rồi Thời gian còn làm gây hầu Những chuyện của các tiểu thư công tử đó Mụi đã thấy nhiều lắm Tiểu tỉ tỉ Mụi thấy tỷ rất rất Đại thúc đó nha Hơn nữa, có đôi khi Đại thúc ra quyết định vấn đề gì đó Cho dù là không vừa lòng, tỉ cũng vẫn cứ nhịn Đúng vậy Đằng Thanh Sơn làm gì rất hiếm Cùng người khác thương lượng Nói gấp xuất lên đường là gấp xuất lên đường Ở lại dưới thần phủ Sơn Hạ Là ở lại dưới chân núi Mà lý thì có thể trong lòng cũng muốn tham thú một chút Đoàn mộc đại lục Thế nhưng Nàng không muốn tranh chấp cùng đằng Thanh Sơn Không muốn khiến đằng Thanh Sơn phiền lòng Đằng Thanh Sơn luyện công thì nàng nấu cơm Đằng Thanh Sơn trên người bẩn thỉu kinh người Nàng tới sắt quần áo Đằng Thanh Sơn gặp yêu thú các loại Để không ngại chút nào phiền phức ở bên giải thích Làm một lòng vì đằng Thanh Sơn mà phục vụ Tiểu tỉ tỷ lúc nào cũng vâng lời thuốc ấy sẽ rất có hại đấy Tiểu bình làm mặt tiểu nhân Hơn nữa Mội xem đại thuốc một lòng tập trung rèn luyện tỷ cứ tiếp tục như vậy là chỉ sống uổng thôi Mội nói vậy thì tỷ nên làm cái gì bây giờ Tiểu có chút gấp bách lo âu Đi tìm lời khuyên Hỏi một tiểu cô nương 19 tuổi Lý cũng là chẳng biết làm sao Nàng liều lĩnh theo Đàng Thanh Sơn Tâm ý đã sớm sáng tỏ Nữ hài thường làm không nổi một bước này Đăng thanh sơn không chút phản ứng Lý còn có thể làm sao bây giờ Mội nói cho tiểu tì thì biết Tiểu bình tự tin Đối với nam nhân này Tì lúc nào cũng tốt Thúc ấy chẳng có nhận thấy đâu Cho nên tì cần phải học Trước hết là phải nhạt nhẽo với thuốc ấy Như là không nấu ăn cho thúc ấy Hay là y phục thuốc ấy để thúc ấy tự giặt lấy Tì đối với thuốc ấy lúc nào cũng tốt Thúc ấy cho đó thành tập quán rồi Thì cần phải hiểu rắn mềm phải thật linh hoạt Cũng như các đại gia tộc đó, khoản người vậy Không thể quá tốt với tận hạ nhân Tốt quá, hạ nhân sẽ không biết đúng mực Bình thường nên lạnh lùng, thỉnh thoảng khen một chút rất tốt Hạ nhân mới cảm kích người quản lý Tiểu tỷ tỷ, tỷ cũng phải học chiều đó để thúc cảm kích tỷ Đương nhiên cũng có thể, có lúc không hiệu nghiệm Phải chịu khó động não một chút mới có thể nắm 5 nhân vào trong tay Lý mờ to mắt, nghe thấy nhận tình như Nàng từ nhỏ là khuê nữ nhà sầu Sau đó gặp đại nạn trở thành thành viên trung tâm của thiên thần cung Là thần nữ thiên thần sơn tôn quý Những hiểu biết đó Phải là Tiểu Bình với thân phận kẻ hồng ngậy hạ trong gia tộc Thay qua nhiều đạo lý đối nhân xử thế mới biết được nhiều Ừ, Tiểu Bình Mội đã giúp tỉ nhiều lắm Đi nằm lấy tay Tiểu Bình Nàng mong ước biết bao Mong đằng Thanh Sơn có một ngày cùng nàng nói mấy lời tâm tình Không giúp tỉ tỉ thì mỗi còn giúp ai Tiểu Bình hi hi nói Bỗng nhiên Tiểu Bình nét mặt gần ra Đó, Lý Cũng chăm Chú nhìn đằng trước Chỉ thấy trên bờ hồ, cả phía trên Nguyệt Nha Hồ Không ngờ có mười mấy đạo thân ảnh của đằng Thanh Sơn Giống như là thân phân vậy Mỗi một đạo thân ảnh đều là một chiêu thức phù pháp Một đạo quang nhận thủ hoàng sắc Mỏng manh từ trong khai sơn thần phủ của đằng thanh sơn bay ra Quang nhận giống như thiềm điện bay về phía trước Không một tiếng động lao vào rừng cây dày đặc trước mặt Mười mấy đạo thân ảnh tan đi Đằng thanh sơn hạ xuống mặt hồ Dẫm lên băng dày Nhìn rừng cây ở phía xa Hồ, gió lạnh thổi qua Rắc, rắc Các gốc cây khổng lồ đều bắt đầu từ từ nghiêng dần Sau đó là một tràng tiếng cảnh gãy băng lên Các gốc đại thụ dầm dầm đổ xuống. Phía trước đằng Thanh Sơn trong phạm vi gần nửa trượng chiều rộng, có đến mấy chục trượng chiều dài, toàn bộ cây cối cỏ dại. Đá tạp đều bị cắt xuống trình tề, tựa như bị một đạo quang vô hình chém qua vậy. Đằng đại ca, lý cùng tiểu bình, thêm cả đám thú, lão uông, đang luyện tập chạy đều chạy tối. Uy lực thật đáng sợ, đằng Thanh Sơn trong lòng phi thường trấn động, không một tiếng động hoang nhận đó không ngứa sắc đèn đến trình độ như vậy. Đằng Thanh Sơn trong lòng tràn đầy kinh hãi, vi lực nung tụ, nếu như ta không nhầm, Khai Sơn Tam thập lục thức này, lấy thủ hành tri đạo để nhập môn, về sau lại dung nhập kim hành tri đạo. Đằng Thanh Sơn đối với Vũ Hoàng càng thêm kính phục. Đăng Tiếc 36 bước vẽ Của bí thích này khẳng định là người nào đó mô phỏng theo vẽ ra Nếu như ta có thể thấy được điều khắc do Vũ Hoàng lưu lại Ý cảnh nét vẽ của điều khắc Ta chắc có thể lĩnh ngộ không ít Đủ để cho ta làm ít mà lại được nhiều Đằng Thanh Sơn tu luyện như vậy là ý vào căn cơ vững chắc của mình Mới có thể ngộ ra ý cảnh trượt thức Thế nhưng Hiện tại Đằng Thanh Sơn chỉ mới tu luyện đến thức thứ 3 Có điều Đằng Thanh Sơn nhờ Khai Sơn Tam thập lục thức ăn chứa bộ pháp cùng Du Ngư thân pháp của bản thân kiểm chứng qua lại với nhau. Như thế, Du Ngư thân pháp của Đàng Thanh Sơn cuối cùng cũng có chút thành tựu. Cảnh giới hiện tại cũng được Đàng Thanh Sơn xác định là Du Ngư thân pháp tầng thứ nhất. Cho dù không có được 36 bức điêu khắc, có thể ngò tới một bộ ngốc thạch đồ cũng đủ rồi. Dù sao có cũng là nguyên nhân bản sắp in. Dù sao đó cũng là nguyên bản sắp Các niệm vẽ đều giống miên bản Đằng Thanh Sơn trong lòng khao khát Chỉ mới tu luyện nửa tháng Dù ngư thân pháp tầng thứ nhất đã hoàn thiện Hơn nữa Thật lâu rồi hành thủ chi quyền không có tiến bộ Đằng Thanh Sơn cảm giác có hy vọng Sáng chế chưa thứ bảy Ngay cả kim hành chi đạo Cũng có hy vọng đột phá Một quyển bí tịch đã khiến ta thu hoạch nhiều như vậy Nếu như có được bộ ngốc thạch đó Đằng Thanh Sơn lúc này đã hạ quyết tâm Mặc kệ thế nào Bộ ngóc thạch đó nhất định phải thuộc vị ta.